ương 17, bên ngoài phủ là bầu trời bao la, lại đến mùa hoa đào nở rộ, ta ngồi trên ban công phía sau lâm hồ trong hương tạ uống trà cảm tháng, những ngày sau này thật vui vẻ, không thể không nói, khi xây dựng tòa phủ này, tính thái phi quả thật là thiên tài hạng nhất, có thể lợi dụng nhân lực vật lực có hạn ở cổ đại sáng tạo ra mấy kỳ tích không thể làm. Cái sân này được mấy cây cột kiên cố chống đỡ từ dưới nước, trước khi xây ở trên nước, diện tích lớn chừng 60 m vuông. Toàn dùng cẩm thạch xây thành, đặt vài chậu hoa không theo quy tắc, rất có cảm giác quý tộc nhàng nhã, từ sân nhìn xuống, hồ nước trong veo, các loại cá vàng danh quý tự do tự tại trong nước, đừng về được làm từ bạch ngọc, quanh co kéo dài hơn 30 thước mới đến bên bờ, trên bờ vô cùng trống trải, hai đầu xa xa dùng tường rào vòng quanh chỗ này vào trong phạm vi đảo như ý, loáng thoáng có một số hoa đào, hoa mai cùng vài cây cầu gỗ, vô cùng chỉnh tệ mà thoải mái. Ở trong ngốc ngách có mấy tỉnh xá, Thái Phi giới thiệu, đó là năm đó đang được thánh sủng thì hoàng thượng thấy nàng ngày thường kinh thế hải tục, ngày sau sẽ sinh ra rắc rối, nên cho mấy ám vệ nằm vùng ở đó, lúc nào cũng chay trở nàng chu toàn, tất cả nghe theo lệnh của nàng, ngày thường không được gọi sẽ không lên đảo, nàng kiêu ngạo nói, ở chỗ của nữ nhân của hắn, cho mấy hộ vệ nằm vùng trong sưng là vốn không thể nào, sau này không còn thân với vua nữa, nhưng nhớ tới tình cũ. Cộng thêm có chung một nhi tử, cho nên cũng không rút lui đi, chỉ là mỗi hai năm lại đổi một ám vệ, đã thành luật bất thành văn của ám vệ, nàng từng vui vẻ nói, về sau ta đi, ám vệ này ta liền cho người, ta chưa quen nàng lâu, không tin tính, tính Thái Phi lo cho ta đến đây, lỗ mũi không khỏi ê ẩm, chưa từng có bất luận kẻ nào đứng lên nói nửa câu cho ta, kiếp trước kiếp này, từ ái của ta, mặc cho người chà đạp, chỉ bằng cơ trí để né tránh. Tránh không khỏi chỉ đành phải nhịn đau hy sinh, không sợ trời không sợ đất, sợ nhất có người tốt với ta, ta suýt nửa chảy nước mắt xuống, còn nhớ rõ đêm 30 năm ngoái, ta bị một chung trà của tính thân vương đập nhát nhát trở về đảo như ý, cả người đều bị thương, vết thương chồng chất, nhìn thấy tính thái phi, không nói hai lời, cắm đầu ngã vào trong ngực nàng, thất thanh khóc rống, không biết bao lâu rốt cuộc mệt mỏi vô cùng, liền ngủ thật say trong ngực nàng, bất kể như thế nào, Cho ta càng rỡ lần này, đợi khi ta tỉnh lại, đã là buổi trưa mùng 2, trừ vai phải cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, chỗ khác đều dễ chịu, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, ta thật buông xuống, tính thấy Phi đi vào phòng, nhìn thấy ta sẵn khoái tinh thần đắp chăng mà ngồi, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn nàng, nàng thở nhẹ nhõm một cái, cảm ơn trời đất, ngươi ngủ đủ rồi, đáng thương hương tạ của ta đây từ trên xuống dưới, bị ngươi quậy đến gài chó không yên. Mấy nhà hoàng của ngươi đều trung thành, vẫn canh giữ ở nơi này không chịu đi ra ngoài, ta hiểu rõ ngươi mệt mỏi vô cùng, cần an tĩnh tuyệt đối, cho nên nỗi giận bảo các nàng trở về mân côi viên nghỉ ngơi hết, ta vẫn an tĩnh cười nhìn nàng thao thao bất tuyệt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nàng nói hơn phân nữa rốt cuộc định thần đưa mắt nhìn ta hồi lâu, sáng tỏ cười cười, xem ra ngươi thật hiểu ra triệt để rồi, nàng câu mày nhìn về phía vai phải ta, không đâu sao. Ta vén chăn lên, chân không xuống giường đi tới trước mặt nàng, cho một cái ôm thật chặt, không đau, cạo xương cắt thịt, toàn bộ tốt lắm, nàng sửng sốt, cũng vui vẻ ôm lại ta mấy giây, buông ta ra ý vị quan sát một đôi chân không của ta, lạnh lạnh nói, mỗi khi nhìn thấy đôi chân châu tròn ngọc sáng của ngươi, ta liền muốn khiêu khích một phen, ngươi không biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy bàn chân ba tất di dạng của mình, sợ hãi kêu một tiếng, hận không thể lập tức chết đi. Nhắm mắt làm ngơ, cổ nhân làm sao lại thích loại chân quỷ dị dị dạng này, tìm thầy thuốc chỉnh hình tinh thông tới giải phẫu cho ngươi thử xem. Ừ, ngươi nói là gọi điện thoại đến thế kỷ 21, hay trực tiếp đi máy bay đến thì tốt, ta im lặng triệt để, đến đây thì ta an tâm. Mỗi ngày ngắm hoa tảng bộ, ngồi nói chuyện phím với tính thái phi, ngày ngày dạy một vài kiến thức giáo dục ở hiện đại cho tiểu triệu hàm, chân chính qua một đoạn ngày bình thẳng thoải mái. Uống trà vân vụ mà Tiểu Khí Nhi đưa tới, mặc cho suy nghĩ tự do lên xuống câu được câu không, nhăn nhả nhìn Tiểu Khí Nhi đi tới đi lùi ở trước mặt ta, hết sức ước ước, hiện tại Tiểu Khí Nhi có một tên mới, gọi Thanh Thanh, từ lần trước náo loạn một cục ở trong sân lưu thị, biết nàng về sau không dễ làm người, liền mang nàng tới trên đảo, bởi vì mới 11 tuổi, nên để nhã cầm nhã kỳ dạy chút quy cũ, nàng cũng là người quen sống khổ, rất có trí tuệ, là người linh hoạt. Nhiệt tầm, được sủng ái cũng không lấn áp người mới, rất ư thích ngàn, cho nên khi rảnh rủi cho làm nha hoàng cận thân, lâu ngày đợi hồng lục cầm kỳ đều gã đi, sẽ cho làm tổng quản nha hoàng cận thân. Tính Thái Phi đi ra cười nói, xem bộ dạng lười biếng của ngươi, thật chuẩn bị vùi trên đảo của ta qua cả đời, thế nào, ba bà bài như ngươi ghét bỏ ta, hoặc là hy vọng ta bỏ nhi tử ngươi hay sao, để cho ta buông tha tư thái vương phi hoa lệ này, cô đơn trở về chịu khổ. Ta nhất định không làm, huống chi Thái Hậu Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý, đúng vậy, truyền thuyết Phượng Hoàng của ngươi thật rất mơ hồ, nàng buồn cười nói, ta xem thường hừ hừ, vậy ngươi nói làm thế nào, nàng nói, có người suốt cả đời cũng không nhìn thấy cánh cửa tình yêu, ngươi nên đi ra ngoài để biết, nói không chừng sẽ có thu hoạch, ta nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, ý định của ta là ở vậy đến cuối đời, vậy cũng không cần, ta lại cười, ta là là người của hai thế giới. Ta hiểu tình trạng trong lòng của mình, ta luôn hy vọng có hai người bạn trai, một thỏa mãn nhu cầu thân thể, một gã khác an ủi tâm lòng của ta, nàng khiếp sợ, ý nghĩ thật lớn gan, ở thế kỷ 21 cũng không thể, xem ra ta so với ngươi, ước muốn đơn giản hơn nhiều, cho nên ta mới nói, ở cổ đại cần tình yêu là không thể nào, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, nàng thở dài, tiếp tục thuyết phục, ta đã là lão phu nhân, còn là bà bói chân. Không ra cửa được, ngươi không giống, tâm cảnh lại cao, ta hy vọng ngươi ra phủ đi xem một chút, dầu gì cũng tới cổ đại sinh sống lâu như vậy, đi ra ngoài để biết, đợi trở lại rồi kể ta nghe xem bên ngoài thế nào, để cho ta nghe đỡ nghiện, nghe nàng nói chuyện, ta chỉ cảm thấy thê lương vô hạn, nàng tới cổ đại 12 năm, trực tiếp làm vương phi đã sinh nhi tử, bị nuôi quen một đôi chân nhỏ, không thể đi đường quá xa, chỉ đành phải ở trong mảnh trời đất nhỏ bé trong phủ này. Mặt ngươi ở hiện đại tận tình bay cao như thế nào, bị một thân xác nhỏ vé vây hãm linh hồn mà không đúng phương pháp, cuối cùng thật đáng buồn, cổ nhân thật độc, ba tất sen vàng, đi ở bên ngoài, dù hóa thành bụi thì các nam nhân đều nhận được, không khỏi lên tinh thần hỏi, ngươi làm sao biết ta ra bên ngoài, tự như như cá gặp nước, chim gặp trời sáng, ta tin tưởng ngươi, theo tính tình của ngươi, làm sao sống lâu dưới trướng người ta, ta nghe rồi, thụ sủng nhược kinh. Không ngờ tính Thái Phi nghĩ ta tốt vậy, nàng còn nói, ngươi không cần định trệ, lưu lạc nơi này, yên tâm, có một ngày có thể bay đi ra ngoài, bà bà, ngươi cảm thấy nàng dâu ta làm sao đi ra ngoài đây, từ trong phủ ngân ngăn đi ra ngoài, hay là leo tường chui chuồng chó, nàng giật mình cười, chỉ gốc bên ngoài ở bờ bên phải, thật là lời nói ác độc, bên bờ đó, có cửa sâu, ngươi đi ra có thể tránh được ánh mắt mọi người, ngân ngăn đi ra ngoài. Lúc này ta đã có kinh nghiệm, bảo nhã cầm dùng vải vóc trong phủ đo người để mây thành nam trang, ta mặc vào rồi phách lối đi đến trước mặt tính thái phi khoe khoang, nàng bật cười, tiểu công tử nhà nào, chuẩn bị đi ra ngoài gieo hòa ấu nữ đàng hoàng, ta vung quạt lên, đều không phải, đều không phải, tiểu đệ ra ngoài, chỉ nói trăng gió, không bằng tình cảm, nàng vừa nghe, liền tỏ vẻ cực ác, dơ tay lên đập ly trà, mau cút đi, mang theo phi hồng lục ngạc. Theo tính Thái Phi đi tới trước cửa sau đứng lại, nàng vỗ tay mấy cái, chỉ thấy trong tỉnh xá có hai nam tử trẻ tuổi đi ra, quỳ xuống với nàng, các ngươi đi theo tiểu vương Phi ra cửa nhạo một chút, quan tâm đàng hoàng, không có việc gì thì tự tìm địa phương đứng, đừng ra ngoài chướng mắt, ta hiểu rõ nàng không yên lòng mấy nữ tử chúng ta ra ngoài, cho người theo trước mặt lại sợ ta nghi ngờ, phần ân tình này, ta hiểu, cười thầm song, đang muốn mang theo Phi hồn lục ngạc đi ra cửa. Nàng ngăn ta lại hỏi, nếu như Phong Nhi tới tìm ngươi, ta nói thế nào, ta sưởng sốt, cười nói, niềm kiêu ngạo của hắn sẽ không cho phép hắn tới tìm ta, giả như phải thì sao, ta mỉm cười cũng không lui bước, ta đã không nhớ rõ người này rồi, chính ngươi xem tình huống mà nói, ngươi vẫn luôn hận hắn, nàng yếu ớt thở dài, ta nâng tay của nàng, thành khẩn đáp, ta không oán hắn, thật, không có mấy chuyện nhỏ nhặt này, ta cũng sẽ tìm cớ đi ra hất khỏi cái nhà kia, ta cũng không nguyện ở lại trong sân buồn bực đó, một mạch chết già, nàng không nói thêm lời, chỉ phất tay nói lời từ biệt với ta, chỉ thấy bên ngoài sớm có một chiếc xe ngựa rất là hào hoa dừng ở đó, biết đều là ý tốt của Tĩnh Thái phi, cũng không nhiều lời, chỉ mang theo hai nàng lên xe ngựa, ám vệ này liền làm người đánh xe, cung kính hỏi, "Tiểu vương phi chuẩn bị đi đâu dạo một chút?" Hắc, thật đúng là hỏi khó ta rồi, tới cổ đại lâu như vậy, Lần đầu tiên ra cửa, thật đúng là không biết đi đâu chơi mới phải, ý nghĩ chuyển một cái, nơi nào náo nhiệt mà dân chúng thích thì ta liền đến đó, ám vậy vừa hỏi suy nghĩ một chút, hiện tại, là lúc phần lớn gia đình giàu có đi chơi tiết thanh minh, tiểu vương phi có muốn ra khỏi thành vui đùa một chút hay không, ta thầm nghĩ, ban đầu trồng sinh, là quan âm đại sĩ dự dắt, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, hôm nay đến điện quan âm tạ ơn đi, nghĩ được như vậy. Liền phân phó, hay chúng ta đến chùa Long Tuyền đi, hai người họ tuân lệnh đánh xe ra khỏi thành Tây, chạy thẳng đến núi Đầm trá hơn một canh giờ sau, rốt cuộc tới trước chùa, hỏi rõ phương hướng điện Quan Âm, đoàn người chúng ta thẳng tắp đi tới trong điện, phi hồn lục ngạc giúp đỡ dân hương, ta quỳ trên mặt đất thành tâm lặng yên lại, trong lòng thầm nói, cảm ơn quan Âm Đại sĩ Từ Bi, từ nay về sau ta nhất định nắm chắc cơ hội, sống thật tốt, không phụ từ ân. Đợi dân hương xong, lại để cho Lục Ngạc tặng một số tiền dầu vừng không nhỏ, được chúng tăng trong chùa thân thiết chào đón, giữ chúng ta lại dùng cơm chay, chủ tớ ba người liền đi dạo trong chùa này, ta hơi quan sát, chùa phân ra ba đường đồng trung, tây, trên đường trung tâm theo thứ tự là cổng chào, cửa chùa, thiên vương điện, đại hùng bảo điện, bi lô, đường phía đông có phương trượng viện, duyên thanh Cắt, lưu bôi đình, đế hậu cung, xá lợi tháp, địa tàn điện. Nguyên Thông Điện và Trúc Lâm Viện, đường phía Tây có Giới Đài, Quan Âm Điện, Long Vương Điện, Tổ Sư Điện, Tây Nam Trài, Đại Bi Đàng và Phòng Chờ, Cái Chùa Chiền Bố Cục Đầy Đủ, Đền To Lớn, Phật Phòng Theo Thế Núi, Đan Xen Hợp Lý, Trong chùa còn có cây bạch quả ngàn năm gọi đế vương Thụ và tấm bi đá thạch thác khắp chữ vàng, bên ngoài chùa còn có thọ đường ăn nhạc duyên và tháp viện, trong tháp viện có mộ của Kim, Nguyên, các đại hòa thượng nhiều đời. Hôm nay chính là mùa xuân, cảnh sắc các nơi quả nhiên hết sức mê người, đợi chúng ta đi ra chùa Long Tuyền, đã là lúc xế chiều, ra ngoài đi dạo một chút quả nhiên tâm tình khác hẳn, ước ức được quét sạch, nhìn lên không còn sớm, đoàn người nhẹ nhàng đi ngự trở về phủ thân vương, vẫn từ cửa sau đi vào đảo như ý, nói ít kinh nghiệm du lịch với Thái Phi, liền đi ngủ sớm, cứ như thế qua hai tháng sau, đã xem hết toàn bộ danh lam thắng cảnh quanh kinh thành. Mùa hè bất tri bất giác lặng lẽ tới, mỗi khi du lịch trở về, đều ra một thân mồ hôi mỏng, lười nhát cậu thả du sơn ngoạn thủy qua ngày, rốt cuộc thay đổi mục tiêu, mỗi lần ra cửa, liền xông thẳng đến các nơi bán đồ ăn ngon trong kinh thành, lại tùy tiện đi xem những nơi trăng gió trong đô thành đại hán, tai cho tới bây giờ luôn là người không chịu cô đơn, toàn bộ mùa hè, chỗ nào náo nhiệt liền đến đó, ở trong kinh lầu, bởi vì phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn tiền nhiều. Ra tay xa hoa, lại luôn mang theo hai tỷ nữ tuyệt sắc, hành tung thần bí, rốt cuộc lăn lộn ra một danh xương trong kinh thành, người người xương là linh thiếu già, mùa thu đã tới, các nơi kinh thành dần dần nhiều thêm những người đọc sách cử chỉ đàng hoàng, rất là lịch sự, thì ra là thi hương mỗi năm một lần đã tới, ta cảm thấy hứng thú với học sinh lớn tuổi ở cổ đại, vì vậy cả ngày đều đến chỗ những sĩ tử tụ tập, chỗ mà các tài tử trong thiên hạ thích tụ hội nhất. Không phải là nhất phẩm cư thì không còn chỗ nào, nhất phẩm cư có tiếng trăm năm, trà tốt, nước tốt, ăn uống tốt, hoàn cảnh tốt, nghe nói lão bản lớn phía sau cũng là người rất thích đọc sách, cho nên đối với các tài tử cũng rất là chăm sóc, nhất phẩm cư này cung cấp ăn uống cho các tài tử, đều lấy nửa giá bán ra. Các tài tử này, mọi người ị tài ngạo nghệ, rất nhiều người viêm màng túi, ở nhất phẩm cư vừa được danh dự, lại có thân phận, cho nên nhất thời nhân tài đông đút. Ta vốn thích đến nhất phẩm cư ăn chay, lần này càng canh dự ở nơi này cả ngày, mỗi ngày nghe các tài tử bàn luận viễn vong, quần tình sụt sôi, nghe những ngôn luận học thức không giống thế kỷ 21, ta rất là hiếu kỳ, dần dần lăn lộn quen mặt với các tài tử, ở giữa các tài tử này, cũng có mấy người nổi trội, nhất là một người tên là Ngụy Tiến, nhìn ra là xuất thân từ nhà bình thường, nhưng học vấn rất tốt, lại là người ngay thẳng. Liên tiếp ba ngày đều nói nên nghiêm khắc trừng trị đám giặc oa xâm chiếm như thế nào, rất được lòng ta, ta cũng hận nhất những người Đông Dương đó, mình êm đẹp ở đảo quốc không chịu, cứ tham lam triều ta, vừa thấy ngụy tiếng nói muốn đuổi tận giết tuyệt phù tan, ta rất là ủng hộ, ta vẫn rất dễ coi, ăn mặc không tầm thường, nhà hoàng tuyệt sắc cũng không kiêu ngạo không tự ti, tiếng lùi có chừng mực, bản thân cũng không thích muối rìu qua mắt thở trước những con mọc sắc này, cho nên càng lộ vẻ thần bí. Tài tử đều hiếu kỳ, dần dần còn nhỏ tiếng đàm luận thân phận lai lịch của ta, truyền tới trong tai ta, đều cười trừ, không rảnh mà để ý, vậy mà đi đêm nhiều rồi, cuối cùng sẽ gặp phải quỷ, gia tỉnh năm thứ ba ngày 14 tháng 7, đây là một ngày khiến cả đời ta khó quên, 14 tháng 7, Trung Quốc vô luận cổ kim đều là ngày trước lễ quỷ, ta rốt cuộc gặp phải quỷ, không, không phải, là Diêm Vương, cũng là sát tinh trong đời ta, hôm đó không khí âm trầm. Ta vốn không tính ra cửa, nha đầu phi hồng này ra cửa chơi quen, đòi ta đến nhất phẩm cư chơi, thật ra thì ta âm thầm quan sát, đoán chừng nha đầu phi hồng này, tám phần là coi trọng tài tử tên Ngụy tiếng đó, lúc này cũng không nói ra, chỉ đi ra như nàng cầu xin, đi tới nhất phẩm cư, vừa xuống xe ngựa đến cửa, liền có mấy tài tử không khéo lõi đời tiến lên đón, linh công tử đến rồi, mới vừa rồi còn có người hỏi thăm ngươi, ta dừng bước mỉm cười gật đầu. Trong lòng lại ngạc nhiên nói, ta ở nơi này không ra núi không lộ nước, vì sao lại có người hỏi ta, chẳng lẽ là tính thân vương dược phong biết ta ra phủ, đã tìm tới cửa, nghĩ rồi bật cười, không sao, đều không so đo không phải sao, vẫn từ từ đi tới đại sảnh, ngày thường đã nhìn quen phong thái của bọn ta, nên họ chưa từng lặng yên quan sát như hôm nay, đang kỳ quái, còn chưa thấy rõ bóng người, liền thấy giữa các tài tử có một ánh mắt mỉm cười không chút cố kỳ bắn thẳng đến. Ta ngẩn đầu chạm mặt, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ở giữa các tài tử, có một nam tử trẻ tuổi mặt thường phục trắng, khí độ bất phàm đang ngồi, hắn tươi cười rạng rỡ nhìn ta, là hắn, nam tử tôn quý nhất đại hán triều, cửu ngũ Chí tôn, đường đường thiên tử cư nhiên tùy ý ngồi ở giữa các tài tử, vậy mà khí thế kia không lừa được người, chung quanh hắn, đám người vô hình tự động cách hắn vài thứ, có vẻ rất là đột ngột, không hợp nhau, ta nhìn hắn. Từ nín thở dần buông lỏng xuống, gương mặt đẹp mắt đến kinh người thì ra thật có thể khiến người dừng thở một phút, có lẽ để trắc phi lưu thì của tính vương nhìn hắn, tất nhiên không cảm thấy hắn anh tuấn hạn nhất, nhưng ta đáng chết chính là cảm thấy bộ dạng hắn xinh xắn, rốt cuộc hồi hồn, cũng khách khí cười một tiếng, nghĩ thầm, nếu hắn mặt thường phục ra cửa, nhất định là muốn người ta không nhận ra, vậy ta cũng liền giả bộ không nhận biết, chào hỏi xong liền chuẩn bị lên một phòng trang nhã ở lầu 2. Hắn cư nhiên rất nhanh đứng lên đi về phía ta, ta lại phát hiện người chung quanh hắn đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi, thật, ta bảo đảm, nhìn hắn đi tới, ta nhất thời vô pháp nhút nhích, ánh mắt của hắn quá mức dịu dàng, nụ cười quá mức thân mật, khiến ta nhất thời bị mê hoặc làm như cọc gỗ, đợi đi tới trước mặt, hắn cầm quạt gõ nhẹ đầu của ta, dịu dàng nói, ta cùng với linh công tử quen biết cũng không phải là một hai ngày. Sao hôm nay Linh công tử khách khí như vậy, ta há hốc mồm, nhanh mồm nhanh miệng ngày thường đều vứt bỏ ta đi, cho đến khi chu Tam ho khang lần nữa, ta mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy quá mức mạo muội mặt đỏ mất tự nhiên cười nói, nguyên lai là Trần Huynh, tiểu đệ thấy Huynh bình thường không quá rỗi rảnh, cho là nhận lầm người, cho nên, không sao, mặt hắn tràn đầy nụ cười, dịu dàng trả lời, ta thấy bọn họ đã giữ lại chỗ ngồi cho đệ, ta tới chậm, Không có chỗ ngồi, nếu không chê thì mạo muội quấy rầy, không mạo muội không quấy rầy, ta liên tục khoát tay, chuyện cười, ta nào dám làm ngài mất mặt, hắn làm tư thế xin mời, ý bảo ta đi trước, vốn là ta đi ở phía trước cũng không hợp quy cũ, nhưng vì khiến cho hắn hiểu, ta là đứa bé lớn lên trong xã hội bình đẳng ở thế kỷ 21, nên không bỏ qua phúc lợi này, dĩ nhiên, cũng rất tự nhiên nhìn thấy con ngươi Còn có nước nghiến của đồng học Chu Tam rơi xuống đất lần nữa, ngoại truyện một, hồi ký của hoàng đế một, lòng ta có hận, từ lúc còn rất nhỏ, ta đã biết mình sẽ phải làm hoàng đế, từ nhỏ phụ hoàng đã truyền thuật của đế vương cho ta, đối đãi ta càng thêm nghiêm khắc hơn những huynh đệ tỉ muội khác, nhưng mà từ đầu chí cuối ta lại rất sùng kính ông, tất cả đều lấy ông làm vương, ông dùng hết tinh lực cả đời, chỉ vì ổn định lại giang sơn mà hoàng gia chiếm được, ông cũng làm được. Hậu cung của Phụ Hoàng hết sức đầy đủ, nhưng bình thường ông không mấy để tâm đến nữ sắc, khi đó là thời kỳ đầu dưỡng nước, công thần có chiến tích hết sức nhiều. Ông nhét tất cả nữ tử dòng chính hiền đức, vừa độ tuổi của các công thần có công vào hậu cung, chỉ vì duy trì sự hòa thuận, kiềm chế thế lực khắp nơi. Ta có 7 huynh đệ, 11 tỷ muội đều do nữ nhi của trọng thần trong triều sinh. Xem đi, cả sinh nhi dục nữ cũng chỉ là một trong các thủ đoạn lung lạc. Ngoại trừ mẫu hậu của ta ra, mẫu hậu và phụ hoàng là thanh mai trúc mãi chân chánh, lại là phu thê hoạn nạn, năm đó hoàng gia giành chính quyền thì từng có một lần bị cường đạo chu nguyên chương ép tới tuyệt cảnh, phụ hoàng và mẫu hậu cũng phải chạy trốn, hết sức khó khăn, lúc ấy phụ hoàng đã hứa hẹn với mẫu hậu, nếu ngày sau thiên hạ đại định, nhất định không phụ ân không xa không rời của mẫu hậu, sau đó rốt cuộc đạt được ước muốn, phụ hoàng lại không lên tiếng, mẫu hậu bởi vì chán nản nên ốm đau. Cho nên chỉ có hai con là ta và Hoàng tỷ Cẩn Ngọc, mẫu hậu bệnh nghỉ ngơi đến vài chục năm, phụ hoàng trừ bà, không còn tin tưởng nữ tử nào, vậy mà, trong một lần tới trời trở về, ông gặp phải tính Vương Phi hết sức xinh đẹp, tính Vương Phi này có lòng quyến rũ, liền thành chuyện, lúc ấy ta chỉ 5 tuổi, nhưng đứa bé hoàng gia luôn trưởng thành sớm, thấy mẫu hậu không xem là quan trọng, cho nên cũng không để ý, 10 tháng sau tính Vương Phi sinh một đứa con, tên là Dược Phong. Bởi vì ngày thường môi hồng răng trắng, mặt mũi lại giống Phụ Hoàng khi còn bé, Phụ Hoàng thích vô cùng, dẫn theo vào cùng nuôi dưỡng với những huynh đệ chúng ta, nhưng ông đã hiểu tính Vương Phi này chỉ là người hư vinh xảo trá, liền không lui tới với nàng nữa, lòng ta cực vui. Vậy mà, đến năm ta 13 tuổi, Phụ Hoàng từ chỗ dược phong lấy được một bài thơ rất quả quyết, từ đoạn giang sơn đẹp đẽ biết bao, làm ngất ngây vô số bậc anh hào, cho đến điểm mặt phong lưu thử. Đương thời xem sao, ta xem cảm thấy khí thế hào hùng, kính nể cực kỳ, Phụ Hoàng cũng cực kỳ khiếp sợ, nghe Dược Phong nói là tính Vương Phi làm thì Phụ Hoàng lập tức lúng cuốn, tự lẩm bẩm, người có thể viết ra bài thơ khí phách vậy, lòng dạ nhất định là thẳng thắng vô tư, người mạnh mẽ, chẳng lẽ lúc trước ta nhìn lầm, ta kinh hãi kiếp nặng của mẫu hậu tới, quả nhiên, Phụ Hoàng lại ở chung với tính Vương Phi rồi. Ta chưa từng thấy Phụ Hoàng lộ ra chân tình từ nội tâm như vậy, cho dù là thời điểm đối mặt Mẫu Hậu, sâu lại ta rốt cuộc hiểu rõ, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu là tôn trọng nhau như khách, là trách nhiệm, ông và tính Vương Phi mới gọi nâng thay ngang mày, là tình yêu, lúc này mới vụn trộm nhìn thấy Mẫu Hậu lại rơi đầy mặt thở dài cả ngày, có một lần bà ôm ta, bà cho là ta ngủ thiếp đi, thở dài nói với ta, đứa bé, lúc này lòng của Phụ Hoàng con, thật lạc đường rồi. Lòng ta đau vô cùng, từ khi đó liền âm thầm thề, về sau ở bên trong cuộc đời của ta, chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm, ta đã từng thấy vẻ mặt lúc bà ấy và Phụ Hoàng đi chung với nhau, ngôn ngữ lớn mật, không chút nào ngượng ngùng, khi Phụ Hoàng tránh ra thì bà ấy lập tức khôi phục mặt lạnh, kiêu ngạo nhìn chúng sinh, không còn chút vẻ mặt tốt, ta cho là tình hình như vậy sẽ kéo dài cả đời, vậy mò oanh oanh liệt liệt trải qua hơn 3 năm. Phụ hoàng rốt cuộc dưới áp lực của Đại thần Hậu Phi, cắt đứt lui tới với bà ấy, còn nhớ rõ đêm đó, đã là ngày đông giá rét tuyết rơi tán loạn, nghe nói phụ hoàng đã ngơ ngác đứng bên ngoài một buổi chiều rồi, không ăn không uống, đêm đã khuy vẫn chưa về, ta đến gần, thấy phụ hoàng cô đơn đứng ở bên núi giả càng thanh cung, không tiếng động kháng cự bất luận kẻ nào đến gần, trên người đã có bị một tầng tuyết trắng thật dày rơi xuống, ta sợ thân thể phụ hoàng sẽ chịu không nổi, Lặng lẽ đi tới, phủ đi bông tuyết trên người ông, lại phủ thêm áo lông trồn, ông chán nản nói, kiệt nhi, phụ hoàng cả đời này, chính là như vậy, về sau con làm hoàng đế, ngăn vạn phải nhớ tuyệt tình đoạn nghĩa, mới có thể làm một minh quân, ta không hiểu hỏi, tại sao, phụ hoàng vỗ vỗ đầu của ta, cười khổ nói, kiệt nhi trưởng thành, nên hiểu chuyện giữa phụ hoàng và, mẹ dược phong, phụ hoàng là vô một nước, có bao nhiêu người nhìn, tiếp tục nữa. Phụ hoàng sợ cả người yêu mến nhất cũng không giữ được, phụ hoàng và nàng cùng nhau càng rỡ hơn 3 năm, đã đủ cho cả đời, nàng hận ta cũng được, oán trách ta cũng được, chỉ cần nàng có thể sống bình an, phụ hoàng tình nguyện không gặp nàng nữa, phụ hoàng, nghe không phải hoàng đế sao, hoàng đế không phải không gì làm không được à, đứa nhỏ ngốc, hoàng đế là cực kỳ không tự do, con đồng ý với phụ hoàng, về sau bất kể xảy ra chuyện gì. Nhất định phải giữ được tánh mạng của mẹ con hai người, ta hiểu biết rõ, phụ hoàng nhất định cũng biết ta nổi lên sát tâm, chỉ đợi ta ngồi vững vàng thiên hạ, liền không còn chỗ mẹ con hắn dung thân, nhưng mà ta thấy phụ hoàng thống khổ như vậy, vẫn trái lương tâm đồng ý, tuy phụ hoàng không gặp bà ấy nữa, tim lại vẫn ở nơi đó, mẫu hậu rốt cuộc buồn bực sầu não mà chết, phụ hoàng cũng không hoàn toàn khổ sở, chỉ vì, lòng ông đã sớm chết rồi, mẫu hậu đã qua đời. Hậu vị trống, trong triều tranh đấu gây gắt lại lên, phụ hoàng sợ lại có người thấy tâm tư ông, mượn cớ muốn trừ đi tính Vương phi, giả vờ coi trọng Lưu Tần gia thế thường thường, rồi 9 năm sau đó, phụ hoàng dường như đọc sủng Lưu Tần, thăng lại thăng cho đến hoàng hậu, vậy mà ta biết, lòng của phụ hoàng rốt cuộc đã mất trong ban đêm tuyết bay tán loạn kia. Hai, chuyện cũ như tối qua trước khi phụ hoàng Lâm Trung lập di chiếu lập ta làm đế, việc này không có gì Chuyện đương nhiên, mặc dù Trẩm có mấy người huynh đệ ngoài sáng và trong tối tranh qua đoạt lại, nhưng bọn họ chưa từng học thuật đế vương, không làm được ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên, Trẩm không nghi ngờ chút nào thành hoàng đế gia tỉnh, tiên hoàng rất thông tuệ, biết phụ nợ tướng quân trước đến nay có dính líu với lưu hoàng hậu, lại thân cận với sở vương, cho nên đã trừ đi ông ta trong một tháng cuối cùng trước khi bệnh chết, cũng biết Trẩm vẫn cho rằng mẫu hậu chết đi, có liên quan với tính vương phi. Sẽ không bỏ qua mẹ con họ Trên thực tế Trẩm cũng đúng là như vậy Cho nên ông ấy viết rõ cho tính vương thăng thân vương Năm sau hết quốc hiếu thì cưới tránh phi Nhưng tiên hoàng đánh giá thấp Trẩm Trẩm nhất định muốn mạng hai mẹ con này Ánh mắt cầu xin trước khi ông Lâm Trung cũng không thể thay đổi quyết định của Trẩm Trẩm sẽ không nghịch ý của ông Bởi vì trẫm là một hoàng đế tốt hiếu thuận Nhưng Trẩm cũng sẽ không để bọn họ sống Bởi vì Trẩm đã học được tuyệt tình đoạn nghĩa thành thần Sẽ cho ngươi thành thân, con mồ côi của tộc Trương Thị xảy ra truyền thuyết Phượng Hoàng, chính là nữ tử tên Trương Linh Tuyết, trẩm không tin cũng không có biện pháp, mấy ngàn người nhìn thấy, Lưu Thái Hậu từng thử hỏi, có muốn đóng nàng vào cung hay không, trẩm cười lạnh, trẩm lại chân mệnh thiên tử, há có thể tin tưởng mấy lời vô căn cứ này, nữ nhi của tội thần há có thể vào chủ trung cung, chỉ là truyền thuyết Phượng Hoàng không phải chuyện nhỏ, để bọn giặc vọng tưởng sáng ngôi nghe được sẽ lợi dụng chuyện xấu, ngu dân tính nhấn điều này, phải âm thầm trừ bỏ nàng, vì vậy trẫm động lòng riêng, cho nàng đính hôn với Dược Phong làm chánh phi, đến lúc đó bắt gọn cả ổ bọn họ, Lưu Thái Hậu biết quyết định của Trẫm thất kinh, rốt cuộc biết Trẩm không giống Phụ Hoàng, mặc dù không thích nữ sắc, nhưng cũng không dứt tình, Trẫm nói rõ cho bà biết, Trẫm biết ban đầu bà làm sao được sủng nhờ mưu kế của Lưu Dương, làm sao lên làm Hoàng hậu dưới sự ủng hộ của Trương Thế. Nếu như bà có thể ngoan ngoãn làm một thái hậu trầm hy vọng, trầm sẽ không động bà, trầm không nói hết lời, nhưng bà là người thông minh, không cần nói chuyện tuyệt, bà rốt cuộc biết trầm không dễ chọc, thu lại rất nhiều, Trẫm bảo thái hậu ban ân huệ nhỏ cho trương linh tuyết, khiến cho nàng khăng khăng một mực đi làm vương phi thân vương, thái hậu trả lời tất cả thuận lợi, vậy mà trầm nghe tay mắt trong hậu cung nói, thái hậu rất ư thích nàng, là thật thích, trầm kỳ quái. Một nữ nhân tâm kế như Thái Hậu, cũng sẽ thưởng thức một nữ tử, tuy tò mò, nhưng không sao, Trẩm chỉ cần cuối cùng thành công là được, Thái Hậu theo như lời trẫm nói, an bài nàng đến phủ trưởng công chúa, cẩn ngọc là tỷ của Trẩm, Trẩm luôn thân thiết với nàng, biết tính tình nàng, rất khó hòa hợp, nghĩ thầm, mặt trương linh thuyết ngươi muôn vàng khéo léo, cũng nhất định không được hoàng tỷ của Trẩm thích, ngươi dùng truyền thuyết phượng hoàng làm khó trẫm Trẩm sẽ cho ngươi đẹp mặt. Cuối cùng tin tức truyền đến lại khiến trầm thất vọng lần nữa, hoàng tỷ và nàng vừa gặp đã thân, thậm chí dẫn nàng đến biệt trang phượng hoàng không dành cho người ngoài, lòng trầm hơi giảng ra, rốt cuộc là nữ tử khéo léo như thế nào, vì vậy trầm rút hai canh giờ rảnh, đến biệt trang phượng hoàng, lần đầu tiên gặp mặt thật làm cho người ta ngạc nhiên, nàng và hoàng tỷ cư nhiên ăn cơm giả ngoại bên hồ, ăn cơm giả ngoại, trầm chưa từng nghe nói, thiếu nữ ngu ngốc, đoán chừng không treo gẹo ra vật gì tốt. Vậy mà Trẩm sai lầm rồi, đến bên hồ, Trẩm thấy được một đôi mắt to chói lọi ngôi sao giảo hoạt linh động khiến người động lòng, và nụ cười không giả tạo, khó quên được, làm Trẩm, có một lúc bị mê hoặc nàng chỉ là xinh đẹp, nhưng so với nữ nhân trong hậu cung trẫm hiển nhiên không có sự tuyệt mỹ như các nàng, hoàng tỷ cũng không giống thường ngày, không còn cao cao tại thượng kiêu ngạo, hoàn toàn không có che giấu vui vẻ, Trẩm rất kinh ngạc, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phong phú. Trẩm liền không nhịn được muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc có thể làm trẩm ngạc nhiên tới trình độ nào, mặc dù trong thư phòng trẩm còn có công vụ gấp đôi đang đợi trẫm xử lý, nhưng trẩm vẫn đề nghị hoàng tỷ đi ra ngoài ăn cháo, khuôn mặt nhỏ nhắn quả nhiên không cho trẩm thất vọng, đủ mọi màu sắc, khi trẩm cố ý chèn ép, nàng đề nghị chúng ta vi phục mà đi, xem ra nàng rất khinh thường những thứ người ỷ quyền chiếm thế, rồi lại không kháng cự những đặc quyền nàng cho rằng đương nhiên nhưng thật ra cũng nhờ quyền thế mà có. Thật sự là tiểu cô nương kỳ quái, mâu thuẫn, ít kỷ lại giảo hoạt, nhưng nàng rất thẳng nhiên mở tất cả ra trên mặt bàn, làm cho người ta không chán ghét nổi. Vậy mà trong xương Trẩm cẩn thận nói với trẫm nàng vẫn là con tội thần, vì vậy Trẫm bảo Chu Tam nói một tiếng với thị vệ, vụn trộm hộ giá, nhìn tấm rèm còn đang lay động. Nàng rút cuộc thấy cử động vừa rồi của Trẩm chưa, cũng tốt, để cho nàng hiểu trẫm không phải hoàng đế dễ dàng bị họa. Nàng cư nhiên dựt gây hoàng tỷ nam trang du lịch, còn đùa giỡn nha hoàng cận thân của hoàng tỷ, trẩm cho lại nha hoàng đó sẽ trở mặt. nha hoàng kia bình thường được lòng của hoàng tỷ, coi trời bằng vung, cả mặt mũi của nhị hoàng tỷ cũng không cho, lần này nàng không thể không bị nhục nhã một phen, cũng rất ngoài ý muốn, lại không có trong dự liệu. Cả người bình thường không nhìn quen những cử động tùy tiện như trẩm, cũng không thấy hành động to gan của nàng rất đột ngột. Nhất cử nhất động của nàng rốt cuộc ảnh hưởng bao nhiêu người, nàng là vật nhỏ mới lạ, có thể rất tự nhiên chăm sóc vấn đề ăn uống của bọn hạ nhân, lúc ăn cũng không có quy củ, nói chuyện tào lao trời nam đất bắc với hoàng tỷ, hoàng tỷ cư nhiên cũng phụ họa nàng, còn thỉnh thoảng nhắc nhở bọn hạ nhân nhớ ân điển của nàng, rõ ràng có ý nâng đỡ nàng. Nàng, nàng không phải một mỹ nữ tuyệt thế, nhưng lại là một phù thủy khiến người mê muội, trẫm cười nhìn mỗi tiếng nói cử động của họ. Tâm tình cư nhiên yên tĩnh đáng chết, thoải mái và, hạnh phúc, cho đến chu bột thống lĩnh thị vệ báo lại, nói có công vụ khẩn cấp, Trẩm mới đi, thuận tiện cũng nói cho các nàng biết, vị hôn phu của họ sắp điều quân trở về rồi, hai người cư nhiên đều là gương mặt vô vị, Trẩm không hiểu, thấy biểu tình Trẩm, nàng lại rất nhanh phản ứng kịp, còn làm bộ rõ ràng xấu hổ khách khí một phen, trong lòng Trẩm cũng cười nghiêng ngửa, thấy hai nàng không còn hơi sức, đưa giá. Trẩm biết sẽ không được đưa rồi, thôi, tâm tình trẩm tốt, không so đò, đi tới ngoài cửa, khí trời nóng bức, dưới ánh nhìn kinh ngạc của bọn thị vệ chung quanh, trẩm cười một tràng mới lên xe ngựa, một cơn gió lạnh thổi qua, trẩm thấy kỳ lạ, ngày nóng bức sau lại có gió lạnh, đột nhiên ý thức được tâm tình của mình quá mức vui vẻ, trẩm chợt tỉnh ngộ lại, không đúng, trẩm là hoàng đế, phải đoạn tình tuyệt nghĩa mới có thể làm minh quân một đời, trẩm không cần giống phụ hoàng. Vì một nữ nhân, đứng ở trong bảo tuyết cô đơn thương tâm, thiệt thòi trẩm vì vị trí này, làm chuẩn bị 26 năm, cư nhiên bị một tiểu nữ tử lập tức phá công, một đường im lặng trở lại trong cung, trẩm lại khôi phục dáng vẽ đế vương lúc trước. Dù sao, đây đều là vẽ mặt và hành động trẩm cần có, xử lý xong chính vụ, trẩm té trên ghế rồng trong ngự thư phòng, trong lòng lại nhớ nhung đôi mắt to linh động kia, lắc lắc đầu, một mình đi tới ngự hoa viên. Nhìn thấy một nữ tử hoạt bát tiếng cười dễ nghe, trẩm giật mình, đi tới, một nữ tử cực đẹp, nụ cười cực đẹp, kêu diễm cực đẹp, trẩm đi tới, dắt tay của nàng, dịu dàng hỏi, ngươi tên là gì, nô Tỳ gọi Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, tên rất hay, a đúng vậy a tại sao trẩm phải nhớ mãi không quên Trương Linh Tuyết, lý Tần Tuyết Nhi này của trẩm thật dễ thương, tướng mạo tốt, xuất thân tốt, gia thế tốt, lại là con trung thần. Nàng ấy cũng đáng yêu thông minh, Trẩm còn cần Phượng Hoàng phóng khoáng gì nữa, Trẩm nhất định phải quên nàng, Trẩm cũng nhất định sẽ quên nàng, nhiều năm về sau, Trẩm mới chợt hiểu, theo tính tình từ nhỏ của Trẩm, nếu như biết người, chuyện, hay vật gì sẽ phá hủy Trẩm, Trẩm nhất định sẽ phá hủy nó trước, vậy mà, kể từ một khắc đầu tiên Trẩm gặp nàng, cư nhiên chưa bao giờ mảy may muốn thương tổn nàng, thậm chí, Thậm chí trong tiềm thức vẫn hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vui vẻ bình an.